Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho ai nấy không khỏi ngạc nhiên Thấy mọi người nhìn mình ngơ ngác Ông mới rẻ rặt giải thích à, Không giấu gì mọi người Lúc trước tôi có xin được công việc kiểm tra hàng hóa cho chủ ghe Ở chỗ bến sông Sài Gòn Vì chỗ làm xa Tôi hay đi sớm về khuya Nay tôi được nghỉ một ngày nghe tin trong xóm có đứa bé gái đêm qua nó bị ma giấu biết là con nhà cô Huyền đây tôi đến xem xem có giúp được gì không mọi người nghe vậy thì không còn thắc mắc nữa liền tập trung vào con bé Phượng đang nằm chùng chăn kín mít miệng cứ lẩm bẩm ông kẹ ông kẹ đến bắt con ông kẹ ghê lắm sợ lắm nghe nó nhắc đến ông kẹ thì ai nấy đều nhíu mày khó hiểu không phải là ông kẹ mà nó nói chỉ là trong trí tưởng tượng của ông bà thời xưa dùng để hù dọa con nít hay sao mà bây giờ nó lại xác nhận là thấy ông kẹ cô hiền lo lắng định kéo cái mền an ủi thì bị con bé ghì lại nó gào khóc sợ hãi co rúm ở trong mền làm cho mọi người ngao ngán lắc đầu Biết đầu nó đã nhìn thấy hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm Cho nên bây giờ mới như vậy Chú Tấn bây giờ cũng đang ở bên đấy Chứng kiến mọi thứ xảy ra từ đêm qua Trong lòng của chú cũng dấy lên nỗi âu lo Ba ngày trôi qua từ khi con bé Phượng nó bị ma xấu Ở trong xóm cũng không còn xảy ra gì nữa Tối hôm ấy Sau khi từ bên nhà chú Thím Đức trở về Đi vô con ngõ Chú Tấn bất chợt lại thấy có cái bóng người lướt nhanh vào trong vườn hoang ở bên mặt nhà ông sáu. trong bụng nghĩ có khi là ông sáu ông cũng mờ vừa mới về. chú tấn tò mò chạy đến trước sân nhà định đánh tiếng hỏi thăm thì đột nhiên thấy trong nhà phát ra cái thứ ánh sáng đỏ đỏ lập là lập loè. chú khom người cúi xuống nhìn một hồi. Chú thấy ngay gốc cây xoài cổ thụ Có một cái bóng dáng đen Đang ngồi sột Quay lưng về phía mình Đang hoang mang nhìn theo bóng lưng ấy Thì bất thình lình Cái bóng quay phắt đầu lại Nhìn thẳng về phía chú Tấn Khoảnh khắc ấy Trái tim của chúng như ngừng đập Hai mắt của chúng trợn trừng Toàn thân chú run lên bần bật Trước mắt cái bộ ràng ấy trông dị hợm Toàn thân người đen ngòm ngòm Chỉ thấy cái khuôn mặt trắng như bôi vôi Lớp da thì nhăn nhốm Y như kiểu là người ta ngâm nước lâu Mà da bị săn lại vậy Hai cái hốc mắt đỏ rực Như là hai đốm lửa Phát ra trong đêm Cùng với cái miệng rộng hoát Chi chít những cái răng lởm chởm. Cái nhân dạng dị hợm ấy Nó bắt đầu từ từ Từ từ đứng lên Rồi hướng về cửa hàng rào Chú Tấn lúc này hoang mang tột độ Đoán rằng là có thể nó đã phát hiện ra mình Chú nhanh chân leo lên cái xe đạp Mà chạy một mạch về nhà Trong phút chốc ở đằng sau lưng chú Vang lên giọng cười má quái <cười> vừa may chạy đến khúc cua rẽ vào nhà thì chú bắt gặp thằng dậu đang sách cần đi câu đêm. Vì đạp nhanh, suýt chút nữa mà tông vào nó. Thằng dậu khi ấy bị một phen bất ngờ, ló lách người nhảy qua bên bờ mương. Toan định cất tiếng trời thì nó sững lại, nhận ra ấy là chú Tấn. Người cũng vẫn hay đi câu đêm. Dưới đêm trăng là mà, nó nhìn gương mặt của chú Tấn tái mét như là người bị trúng gió. Nó tiến lại gần. Anh Tấn đây à? Anh Tấn ơi! À, anh có làm sao không anh tấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm